chương một trăm bốn mươi ba bạch linh thức tỉnh cổ thần thánh tử xưa nay ghét ác như cừu chân thực nhiệt tình tại đông hoang có thành danh rất tốt có thể tính là một vị anh hùng nhưng là người đơn thuần không có lòng dạ thâm sâu cho nên bị tần đình đùa bỡn trong lòng bàn tay cuối cùng cũng chết trong tay tần đình mà lòng nguyên thủy thánh tử rắc rối mưu kế rất sâu nhưng trong lòng có quá nhiều lo lắng chỉ có thể coi là nửa cái kiêu hùng cho nên cuối cùng cũng bại vong trong tay tần đình mà tần đình bày mưu nghĩ kế nắm mọi chuyện trong tay lấy thiên hạ làm cờ tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu là kẻ cười cuối cùng lúc này tần đình mới dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía t ô chỉ đồng không ngờ nàng xuất thân từ tiểu quốc nhưng tâm tư lại bất phàm lời bình này hợp tâm ý tần đình t ô chỉ đồng thấy tần đình có vẻ l a o mắt mà nhìn trong lòng hơi vui cho tới nay ánh mắt tần đình nhìn nàng đều là từ trên cao nhìn xuống bây giờ có thể khiến phụ quân lao mắt mà nhìn trong lòng tôi chỉ đồng cũng có chút kiêu ngạo nhưng nghĩ tới tu vi bản thân ánh mắt tôi chỉ đồng lại tối sầm lại t ầ n đình cũng phát hiện ánh mắt tôi chỉ đồng mỉm cười lấy một vật ra từ thần phủ thứ đó tản ra mùi thơm kỳ dị mùi thơm này vừa nhạt vừa sâu sắc người thoảng qua liền khiến linh lực trong cơ thể tôi chỉ đồng có dấu hiệu dao động không tự chủ muốn bắt đầu vận chuyển t ô chỉ đồng khiếp sợ nhìn thứ trước mắt không thể tin nổi xinh xinh tạo hóa quả cướp đoạt thiên địa tạo hóa đúc lại huyết mạch thần hồn sau khi t ô chỉ đồng bị tân đình cướp đoạt khí vận không có khí vận gia thân thiên phú của nàng chỉ có thể coi là trung đẳng cho nên tiến triển cực chậm huống chi nàng tu luyện muộn bỏ qua thời gian tu luyện tốt nhất cho dù dùng vô số thiên tài địa bảo bù đắp chỉ sợ cả đời cũng khó có thể bước vào thần đài cảnh nếu muốn thay đổi tình hình này chỉ có thể giải quyết từ thiên tư của nàng mà sinh sinh tạo hóa quả có thể đúc lại huyết mạch thần hồn đương nhiên cũng có thể tăng lên tư chất tu luyện của nàng cho nên tần đình đã lại đổi thêm một sinh sinh tạo hóa quả trong thương thành hệ thống coi như là đền bù cho tôi chỉ đồng đi toàn bộ khí vận của nàng đã bị phu quân nàng cướp đoạt nàng còn không biết chút nào dù nói thế nào tôi chỉ đồng đều là nữ nhân của mình đối với người bên ngoài tân đình là tâm ngoan thủ lạc nhưng đối với nữ nhân của mình hắn sẽ không bạc đãi tô chỉ đồng khẽ nhích miệng nhỏ c h ấ n kinh nhìn sinh sinh tạo hóa quả nhận ra đây là linh vật trong truyền thuyết sinh sinh tạo hóa quả cực kỳ chân quý tô chỉ đồng cũng từng nghe nói trước kia có người dùng sinh sinh tạo hóa quả đổi lấy quyền sở hữu bốn hoàng triều với một thánh địa tân đình mỉm cười nói vật này có thể tăng lên thiên tư của nàng t ô chỉ đồng nhìn tần đình trong lòng vô cùng cảm động chỉ cảm thấy gà cho nam tử trước mắt này làm thị thiếp là chuyện may mắn nhất cả đời này của nàng nước mắt tràn mi nàng kích động nói phu quân tần đình nhìn t ô chỉ đồng cảm động thầm nghĩ trong lòng không biết nếu người biết ta cướp đoạt giá trị khí vận của n g ư ờ i thì có còn cảm động như thế hay không mà trên mặt lại mang theo nụ cười ôn nhu nói khẽ chúng ta là vợ chồng vốn là một thể không cần khách khí cuối cùng tô chỉ đồng không nhịn được kích động và yêu thương trong lòng b ổ nhào vào trong ngực tần đình trong lòng chỉ muốn dâng hiến tất cả bản thân mình cho nam nhân này hai tay bám lấy tần đình dâng lên môi thơm tần đình cười ha ha một tiếng ôm lấy tô chỉ đồng đi về phía giường một đêm phong lưu sáng sớm hôm sau sau khi tôi chỉ đồng hầu hạ tần đình mặc xong phục sức nàng liền đi bế quan khoảng thời gian này tu vi tiến triển chậm gần như đã thành tâm bệnh của nàng bây giờ có sinh sinh tạo hóa quả có thể tăng lên thiên tư của nàng cũng có thể xóa đi tai họa ngầm khi nàng tu hành có thể xuất hiện lúc tuổi già có hy vọng đương nhiên là không kịp chờ đợi để giải quyết vấn đề này nếu không nàng sợ sau này mình sẽ không có tư cách đứng bên cạnh tần đình nữa nhìn thân ảnh t ô chỉ đồng rời đi tân đình mỉm cười tối hôm qua trong cảm xúc vừa cảm động vừa cảm kích của t ô chỉ đồng nàng cực kỳ chủ động phối hợp tư vị kia thật không tệ lúc này bạch linh vẫn luôn ngủ say trên người tần đình bỗng nhiên nổi lên sóng gió con mắt tần đình khẽ híp biết rằng bạch linh ngủ say lâu như vậy cuối cùng cũng sắp thức tỉnh trong lòng có mấy phần chờ mong không biết lần này bạch linh thức tỉnh sẽ mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao dù sao đây chính là thần thú chân long khí tức bạch linh càng ngày càng dày đặc càng ngày càng kinh khủng bỗng nhiên một tiếng long ngâm vang lên bạch linh bỗng nhiên từ trong tay áo tần đình bay ra còn bay múa v à i vòng quanh tần đình sau đó thuận gió mà lên bay đến giữa không trung tần đình nhìn về phía bạch linh trên bầu trời chỉ cảm thấy khí tức của nó nồng hậu dày đặc hơn rất nhiều cùng lúc đó một đoá kiếp v â n hình thành giữa không trung t ầ n đình giật mình bạch linh sắp bước vào cảnh giới thần đài rồi sao lôi kiếp chỉ có tu thành thần đài mới có thể xuất hiện cướp đoạt tạo hóa thiên địa tu thành thần đài gặp thiên kiếp lấy thân chịu phạt không ngờ sau khi bạch linh thôn v ề yêu đan đại mãng lại trực tiếp bước vào thần đài cảnh t ầ n đình nhìn bạch linh trên không trung lộ ra nụ cười hài lòng